chấm bốn trăm b ố chém giết ủ chỉ hạ ít a cha con ủ chỉ hạ ít c h i trước khi chết tại nhận giới ở giữa nở rộ cuối cùng quang mang bị dịch thần hoàn toàn mất đi rớt cái này cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ đặt song song mở ra m ả n dễ kỷ ổ xạ dịn gặng ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài đang nở rộ hắn sau cùng huy hoàng sau đó đã là đi hướng đường cùng đó là cái gì lực lượng ủ chỉ hạ ít c h i lẩm bẩm nói cứ nhiên có thể chính diện mạnh mẽ bài trừ rơi ỵ dạ n à mỉ người đoán dịch thần xoay người lại nhìn lẩm bẩm một tiếng liền triệt để ly khai cái này thế giới ủ u trị hạ ít chia đối n g ư i như vậy mà nói có lẽ là một cái tốt kết cục ít nhất n g ư ờ i không cần giống ta biết đen đ u ổ i như vậy phụ diệt tộc tội ác cùng h t cám trở thành một vì cổ nổ hạ chết trận anh hùng tô bị dạ mạ ngươi thấy được sao s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ trong mắt tinh quang l ó e lên hai ngũ ba thấy được ta vốn đang định dùng linh biến hóa thuật bang tiểu tử kia một thanh dù sao đây chính là ủy dạ nam y cái kia ủ chỉ hạ ủy triệt thực lực tuy là không phải quá mức lợi hại hắn thi triển nhãn thuật cũng không khả năng cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ so với nhưng dù sao cũng là hy sinh một con m ạ n dễ kỳ ủ khả năng thi triển nhãn thuật dịch thân chúng hắn một chiêu này phỏng chừng cũng không dễ chịu thật không nghĩ đến dịch thần cư nhiên lập tức liền rách s ẻ n dù tổ bị giả mạ kinh ngạc nói không ngừng đúng như vậy xẻn dù hạt hỉ dạ mạ lắc đầu hắn là lấy cường đại tinh thần lực mạnh mẽ phá tan ỷ dạ n à mì nhãn lực k h ô n g chế cái này một loại mạnh mẽ phá giải ảo thuật phương pháp thông thường chỉ có chúng ta xẻn dù nhất tộc người mới sẽ dùng đồng thời có thể phát huy đến mức tận cùng bởi vì chúng ta là tiên nhân thể sở hữu khổng lồ trạ cơ dạ đối với ảo thuật chống lại trời sinh rất mạnh cho nên coi như là ủ trí hạ nhất tộc nhãn thuật ảo thuật đối với chúng ta đều khó có hiệu quả nhưng này tiểu tử trả c ờ dạ so sánh với chúng ta mà nói nhưng là k é m xa tinh thần cũng không phải quá khác cường đại lại có thể lấy phương thức như vậy buông lỏng phá vỡ ý dạ nam ì đừng quên hắn hiện tại nhưng là trải qua luân phiên chiến đấu tiêu hao rất lớn đại ca ngươi có ý tứ là còn có nguyên nhân khác sẻn rủ tổ bị d i mà nói rằng dĩ nhiên ngươi cảm giác lực mặc dù đang trên ta nhưng dù sao sẽ không tiên nhân hình thức đối với tự nhiên năng lượng biến hóa đương nhiên cảm giác được không phải tinh t ư ở n g sen du h a t hy dạ mạ cười cười mới vừa rồi cái kia phút chốc ta cảm giác được tinh thần của hắn ý chí buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng cái này một cổ lực lượng khiên động trong thiên địa tự nhiên năng lượng trở thành hắn tinh thần một bộ phận do đó một lần hành động xông pha u giả nam y ngươi ngẫm lại xem một người nhãn thuật lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức quá thiên địa lực lượng sao đại ca ngươi có ý tứ là tiểu tử kia lấy tinh thần của mình ý chí làm gây nên khiên động tự nhiên năng lượng vì đó xông phá y dạ nam i sen du tô bị dạ mạ kinh ngạc nói hai người nói đều là cực kỳ nhỏ tiếng cộng thêm thân ở kết giới bên trong cho nên căn bản không người nghe được hai người bọn họ nói không sai sen du hạt hi dạ mạ gật đầu then chốt hẳn là tại hắn nam bộ hắn huyết kế giới hạn binh độn là có thể sáng tạo các loại thần kỳ vũ khí hắn trong đại não hẳn là bị chính hắn buông xuống nhất kiện thần kỳ vũ khí món này vũ khí tác dụng phải là căn cứ người sử dụng tín nhiệm vì người sử dụng đạt thành nhu cầu của hắn cái này không phải vô địch sao s ẻ n rủ tổ bị ra mà ngược lại hít một hơi khí lạnh tại sao có thể là vô địch đâu ta cảm giác được một cách rõ ràng tiểu tử này tinh thần lực yếu bớt rất nhiều thậm chí đáp xuống đáy cốc hiển nhiên là vận dụng cái kia nhất kiện vũ khí đại giới sở hữu đáng sợ như thế lực lượng vũ khí muốn sử dụng nó đương nhiên cũng muốn trả giá cùng với đồng đa nd ở dê đại giới mà cái đại giới ngoại trừ là tinh thần lực ở ngoài còn có tuổi thọ của hắn senju h a s hi ra mạ gần từng chữ một hắn dùng món này vũ khí làm được sự tình càng khó như vậy trả giá cao thì càng nhiều một ngày cái giá này vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng như vậy chính hắn sẽ kiệt sức mà chết nếu như vừa rồi thi triển y dạ nạ mỹ nhân không phải ủ c h ì hạ k t chia mà là cái kia ủ chỉ hạ ô bỉ tô hoặc là ủ chỉ hạ mạ đã ra như vậy dịch thần phá giải thuật này liền không phải để cho mình tinh thần lực ngã vào ha tờ hờ tờ nhất mà là phải bỏ ra nhất định tuổi thọ nếu như dịch thần ở nơi này bên trong nói nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời xén dù h ạ t h ĩ dạ mạ chỉ là nhìn một lần cư nhiên đã đem dở dỉ ở bí mật biết được nhất thanh nhị sở thật không hổ là chiến quốc thời đại lý dạ chi thần phần nhãn lực này cùng phân tích năng lực thật là đáng sợ giờ ở có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vì dịch thần hoàn thành tín niệm h của hắn cũng là bởi vì mỗi một lần xử giờ ng giờ ở món này hát khoa học kỹ thuật kết quả giờ ở sẽ tác động thiên địa lực lượng vì dịch thần hoàn thành nhu cầu của hắn tinh thần lực tế bào thọ mệnh bất quá là khởi đường giờ ở cần sinh sinh tiêu hao mà thôi ít chị ủ tri hạ phủ gạ cụ giận g ữ hét đây chính là hắn phục hưng vũ trí sóng nhất tộc hy vọng à cũng là hắn tự hào nhất nhi tử a cho ít chia đền mạng đi phủ gạ cụ t i n h táo một chút còn lại ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân muốn đi chặt lại nhưng đã trải qua dịch thần luân phiên đà kích vốn là cùng dịch thần có đại thù ủ trí hạ phủ gạ cụ ở mất đi quý báu nhất nhi tử sau đó hoàn toàn điên cuồng căn bản không để ý những người khác ngăn cản hướng về phía dịch thần thi triển ra từng cái hỏa độn n h â n thuật không nhớ rõ ta đối với ngươi đã nói sao trước đây thật vất vả ở trong tay ta nhặt về một cái cái mạng ngươi thì không nên là xuất hiện tại trước mặt của ta càng không nên ở trước mặt ta kêu gào dịch thần lãnh đạm liếc mắt một cái ủ trí hạ phủ g ạ củ thanh âm của hắn còn không c ó truyền ra ngoài đã xuất hiện tại ủ trí hạ phủ g ạ củ phía sau tốc độ so với thanh âm nhanh hơn rất nhiều lần ngay cả ủ t r ì hạ ịt chĩa mạn d ễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đều chỉ có thể chứng kiến một đạo trong nháy mắt rồi biến mất lang quang bốn bảy chớ nói chi là ủ t r ì hạ phủ gạ c ụ tam câu ngọc xạ dị gẳng hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chờ hắn nghe được dịch thần thanh e m thời điểm người đã tại đồng nhất thời gian ngã nhào trên đất thân thể hắn có một đạo cùng ủ t r ì hạ ịt chĩa giống nhau như đúc vết t h ư ờ n g h i ệ n nhiên là bị súng laser thắt cổ rơi cuối cùng cũng giải quyết hết một cái phiến phức dịch thân ánh mắt nhìn về phía ủ trí hạ ô bị tổ cùng thiên đạo bèn đã không c ó ủ trí hạ ít chĩa ở một bên nhắm ngay cơ hội dùng nhãn thuật tới đánh lén áp lực của hắn cũng giảm thiểu rất nhiều đáng tiếc như thế hảo một cái thiên tài cứ như vậy yêu c h ế t sen du hàs hi dạ mạ lắc đầu thành thật mà nói hắn không phải hy vọng song phương đánh tiếp nhưng đánh đến nước này song phương đều ngừng không xuống coi như hắn cái này ngày xưa nhị dạ chi thần qua đây khuyên bảo đều vô dụng